tam Hoàng Hốt, chàng kỹ thuật viên trẻ của NASA lao như tên bắn trong bản sinh viện vừa xảy ra sự kiện hãi hùng. Anh tìm thấy ông giám đốc Strom được một viên cẩn phù báo chí. Bao cáo giám đốc, anh hồn hệt nói, vừa có tai nạn. Strom quay lại, ánh mắt xa xăm như thể đang đắm chìm trong một nỗi lo nào đó. Cậu nói gì?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 Có lẽ em mới chừa chân xuống đó, chìm xuống tận dưới đáy, đến khi cơ thể đã trương lên thì mới nổi lên. Đưa ra đầu ao của Estrom sử thành đỏ tiếc. Quỷ tặc, còn ai biết chuyện này nữa? Ông ai cả, gọi hai chúng tôi thôi ạ. Vừa vớt ông ấy lên, chúng tôi nghĩ là nên báo cáo giám đốc trước đã. Các cậu làm thế là đúng. Estrom thở hắt ra nặng nhọc, dấu kín ngay xác tiến sĩ Minh.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 Hủ bóng đen lên vinh quang chung của mọi người Tai nạn của tiến sĩ Minh Phải được dự kín đến hết cuộc họp báo Cậu có hiểu không Chàng kỹ thuật viên đợt đầu Mặt tái xám Tôi sẽ giấu kín giác ông ấy Trường 5-9 Đi biển đã lâu Michael trôn len hiểu rằng Đại dương chẳng do dư Cũng chẳng tiếc thương khi kết liễu sinh mạng Các nạn nhân của nó kết sức nằm bẹp trên phiến băng dốc, ông chỉ còn lờ mờ nhìn thấy phiến băng minner đang dần lùi xa. Ông biết dòng hải lưu Bắc Cực chảy xiết, bắt nguồn từ quần đảo Elizabeth, chảy theo hình vòng cung quanh Trạm băng Bắc Cực rồi chảy đến sát bờ biển Bắc Nga. Điều đó không quan trọng, hành trình ấy phải mất vài tháng. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa, nhiều nhất là 45 phút. Ông biết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 Thôn Len đang nhìn cô ánh mắt đầy đuối tiếc, một bên má của cóc ghi bị dập nát, bê vết máu và ông đang cử động, đầy đau đớn. Toàn thân Ray Chen zoom lên lập cập, trong khi tâm trí cô bị giáo tung với những câu hỏi, Ai? Vì sao? Cảm giác nặng nề đang tăng dần trong cơ thể, khiến tâm trí lại càng dối bời hơn. Mọi sự kiện trở nên thật khó hiểu, dường như sức sống trong cô đang cạn dần,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 kịch kịch thịch không kịp nữa đâu thôn len vào cô làm thế này không phải vì chúng ta cô thầm nghĩ mà là vì tờ giấy trong túi áo của tôi cô nghĩ đến bức ảnh chụp cắt lớp trong túi áo vào hộ của mình tôi phải chuyển bức ảnh này đến NRO càng nhanh càng tốt dù đầu đã mù đi regen vẫn tin chắc thông điệp của cô sẽ được truyền đến đích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 với trở thành chủ nhân của nhà trắng, vị tổng thống Nga cũng dành thời gian vào xem căn nhà co được canh giữ cẩn mật, chứa đầy những đồ đạc quý giá do các thời. Chứa đầy những đồ đạc quý giá do các đời tổng thống trước để lại, bàn ghế, đồ bạc, đồ văn phòng phẩm, giường đệm, những món đó có từ thời tổng thống George Washington. Và vị tổng thống Nga cũng được quyền chọn bất cứ thứ gì họ ưa thích để sử dụng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.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 Ông sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những thiếu sót trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông coi trọng trách mà mình đang đảm nhận là một vinh dự và thường xuyên khích lệ đội ngũ nhân viên của mình tận tâm tận lực với tất cả những nhiệm vụ được giao. Thưa tổng thống. Một cô thư ký gọi lớn. Đường dây của ngài đã thông rồi đấy ạ. Hôm nay bận tay. Cảm ơn cô. Ông vội tay nhấc ống nghe. dùng rất nhiều kích sự kinh đào phi muốn tự tay quay số. Lúc này ông không thể làm việc đó. Hai nhân viên hóa trang đang lăng xăng chỉnh đốn lại đầu tóc và mũ cho ông. Ngay trước bàn làm việc của ông lúc này là một đội ngũ nhân viên truyền hình đang lắp đặt thiết bị. Thêm vào đó là mấy chuyên gia về quan hệ công chúng vừa chạy rối rít khắp phòng, vừa sôi nổi bàn luận. Chưa đầy 1 giờ nữa. Hôm nay nhìn nút trên máy cá nhân trước mặt Lorenzo, phải anh đây không? Tôi đây. Giọng giám đốc NASA nghe mệt mỏi và xa xăm. Mọi thứ ổn cả chứ? Sắp có báo, nhưng nhân viên của tôi khẳng định rằng liên lạc bằng vệ tinh sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là sẽ hoàn tất mọi việc. Tuyệt lắm, hy vọng mọi người đều thấy phấn khởi. Rất phấn khởi.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 Anh vẫn còn vực mình vì chuyện tôi gọi mấy nhà khoa học dân sự đến đó đấy à? Lạy Chúa, điều này cũng đúng nốt. Ông giám đốc cau nhỏ một cách hóm hỉnh, giọng lại mạnh mẽ như thường ngày. Hôm nay thấy yên tâm hơn, estrogen vẫn ổn. Ông ta thầm nghĩ, chắc chỉ hơi mệt mỏi thôi. Thế nhé, tôi sẽ gặp anh trên cầu truyền hình, chúng ta sẽ cho cả nước một phen trắng bảng.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 thấy gió catapartic đã xóa sạch vết giày trượt của họ trên mặt băng. Trường 61 Chiếc tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân Charles Lod có mặt trên biển Bắc đã được năm ngày nay. Sự có mặt của nó ở khu vực này được coi là tuyệt mật. Là một chiếc tàu ngầm thuộc câu lực bộ Lod-Argelet, Charles Lod được thiết kế để nghe được hết nhưng không bị người khác nghe thấy. Tước pin máy của nó nạc 42 tấn,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 35 hải lý một giờ Thông thường Con tàu chỉ lặn ở độ sâu ngay dưới dốc giảm nhiệt Độ sâu đặc trưng luôn làm nhựa loạn Các phản hồi siêu âm Khiến cho trên bờ không thể phát hiện được nó Đủ chỗ trên bong cho thủy tủ đoàn Hộp 148 người Với độ sâu tối đa là 500 mét Jack Lott là đỉnh cao Là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ Hệ thống tạo ký oxy Bằng phương pháp viện phân Hai lò phản ứng hạt nhân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 Dù rất dễ nhận ra, đây là những âm thanh lạ Cậu không tưởng tượng được tôi đang nghe cái gì đâu Anh chuyển thanh nghe sang cho người thư ký đang viết nhật khí tàu Người thư ký đeo tay nghe vào và ngay lập tức nhận ra chuỗi âm thanh ấy Chú ơi, rõ mùa một, một, chúng ta làm gì bây giờ nhỉ?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 Anh chàng kỹ thuật viên hắng rộng Thưa thuyền trưởng Âm thanh này phát ra từ mặt nước Cách chúng ta va dặm về mặt phải Trường 62 Trong hành lang tối bên ngoài căn hộ của thượng nghị sĩ Sikton Hai chân Gabriel run lên Không phải vì phải đứng im quá lâu Mà vì thất vọng sau những gì vừa nghe được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 Quay phát ra đằng sau, cô chạy ngược về phía cửa ra vào được nửa đường. Cô dẹ trái, đắp kín vào phòng bếp, vừa kịp lúc người đàn ông tích sát đó ra đến hành lang. Sợ cứng người, cô đứng im thiên thiết. Ông ta đi qua sát Gabriel nhưng không để ý. Dù tim đang đập thình thịch, cô vẫn nghe tiếng ông ta sột soạt ở chỗ mắc treo quần áo. Cuối cùng thì cũng bắt đầu trả lời. Sao hả?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 Gabriel tưởng đó là hạ chốt để nhà trăng bắt đầu gìn tin cho giới báo chí. Nhưng giờ thì có lẽ họ muốn đích thân công bố tin này. Họp báo khẩn cấp. Càng nghĩ, Gabriel càng thấy lạ. Hơn nay định công khai mớ bòng bong này ư? Ông ta đích thân làm việc này hay sao? Trong phòng, TV đã được bật lên, âm mỹ, giọng người phát thanh viên có vẻ rất phấn khích.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 Cô biết sắt ở nơi cần phải đến. Trường quay đài truyền hình ABC, cô vào người tái thế, càng nhanh càng tốt. Chương 63. Nằm nghiêng trên mặt băng, Michael trườn lên gối đầu lên cánh tay đã tê dại và mất hẳn cảm giác. Dù hai bờ mi đã nặng trĩu, ông vẫn cố mở mắt ra. Nằm ở tư thế này, ông nhìn lần cuối cùng thế giới quanh mình. Giờ đây chỉ còn là biển và băng đá. Nhìn theo phương nằm nghiêng. Quang cảnh này có lẽ thật thích hợp với một người trải qua những sự kiện thị thường. Một sự yên tĩnh lạ lùng bao trùm cả băng trôi. Kokky và Reisen đều đang nằm bất động. Những tiếng kinh thịch không còn vang lên nữa. Càng xa tảng băng trôi mà họ đang nằm, gió càng nhẹ dần đi. Trôn lên thấy cả cơ thể mình cũng đang dần trở nên tinh lắc hơn. Chiếc vũ bó chặt lấy đầu làm cho tiếng hít thở của ông bị phóng đại lên trong mạng dĩ. Những hơi thở đang chậm dần đi, nông dần đi. Cơ thể ông từ lâu đã mất cả năng trúng trọi lại cảm giác dây cừng, do máu rút khỏi những chỗ xa tìm để thu về bảo vệ những cơ quan thiết yếu nhất. Phản xạ cuối cùng của bản năng sinh tồn để tránh trạng thái hôn mê, giống như thủy thủ đoàn đang dần dần rút khỏi con tàu. ông đã thua, ông biết thế. Thật kỳ lạ, chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Cơ thể ông đã qua giai đoạn đó rồi. Lúc này, toàn thân ông như một quả bóng với được bơm căng. Tê dại, bông beng, một trong những cơ chế căn bản nhất của cơ thể, phản xạ nháy mắt bắt đầu ngừng hoạt động thì được của ông giảm dần. Lượng hơi ấm chứa hơi nước Đoàn chuyển trong các mạch máu nhỏ quanh đồng tử và giấc mạc của ông, đang nhanh chóng đông cứng lại Thuôn Len nhìn lại một lần nữa phiến băng miễn nơ Lúc này dù còn là một khối mờ mờ ảo ảo trong ánh trăng sáng vàng Linh hồn ông bắt đầu chấp nhận tư thế của kẻ chiến bại trong cuộc đấu tranh dịnh tồn Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ông đưa mắt nhìn những con sóng vàng, gió vẫn rất mạnh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 Tôn Lệnh dồn hết sức lực còn lại để chống cự. Ông nhìn dở hơn được một chút. Con quái vật đang tiến lại gần, trồm lên tầng băng y như con cá sấu khổng lồ đang trồm lên con thuyền bé nhỏ. To khủng khiếp, nó trồm đến sát cách ông, da nó nhầy nhẫy nước và sáng lấp loá. Tất cả những hành bóng mờ ảo ấy biến mất, chỉ còn lại những tiếng động, tiếng kim loại nghiến vào kim loại, tiếng sắt nghiến vào băng. Gần, gần hơn, kéo những xác người đi. Rachel Thôn Len thấy mình bị lôi đi một cách thô bạo, rồi tất cả chìm trong màn đêm. Trường 64 Gabriel Axie chạy thục mạng lên phòng sản xuất trên tầng 3 của tòa nhà đài truyền hình FPC. ấy thế cho những người đang làm việc trong tòa nhà này còn chạy nhanh hơn cô. Cường độ làm việc cao, 24 giờ mỗi ngày là đặc điểm của căn phòng này. Nhưng lúc này, căn phòng thậm chí mang dáng vẻ của văn phòng thị trường chứng khoán vào giờ cao điểm. Những viên tập viên mặt mày căng thẳng đang iOS bọn nhau. Nhiều nhân viên tay cầm những tờ fax chạy qua chạy lại từ ô này sang ô khác để so sánh thông tin. Và nhân viên vừa hít những ống mùi sticker và motion view Vừa thở hổn hển sau khi quốc chạy lăng xăng khắp căn phòng lớn. Gabriel đến đây để gặp Yolanda Kohler. Thường thì Yolanda ở trong phòng căn phòng riêng kinh dành cho những nhà quản lý cần có sự yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng tối nay Yolanda ở trong phòng lớn, giữa cảnh bội vã điều nháo này. Trông thấy Gabriel, chị cất lên vui vẻ, cười mở như mọi khi. "Chào gặp" Yolanda mặc máy hoa, đem cặp kính có góc hình ngu dùa. Nhưng mọi khi, chị đeo vô số đồ trang sức sặc sỡ trên người và quần áo. Chị vừa tiến về phía Gabriel vừa bẫy bẫy tay, ôm hôn đã nào. Yolanda Kohler là biên tập viên nội dung cho chương trình thời sự của đài ABC đã được 16 năm. Do chị có dáng người béo lùn, nhiều tàn nhang, đầu hơi hói nên mọi người ở đây thường gọi chị là ưu giả. Đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị và phong cách hài hước của chị là sự nhạy bén và kỹ năng khai thác tin siêu việt. Chị gặp Gabriel trong buổi tọa đàm về phụ nữ và chính trị mà Gabriel tới sự hội với lên thủ đô. Hai người đã nói về khả năng của Gabriel, về những cái cớ một phụ nữ sẽ phải đối mặt khi sống và làm việc ở Washington và cuối cùng là về Enid Bresley, niềm đam mê mà hóa ra cả hai cùng chia sẻ. Iolanda đã che chở cho Gabriel, giúp cô tạo dựng như mối quan hệ cần thiết. Cứ mỗi tháng một lần, Gabriel lại ghé thăm Iolanda. Gabriel ôm hôn Iolanda thật chặt, sự nhiệt tình của chị ngay lập tức khiến cô thấy phấn chấn hơn. Iolanda lùi lại một bước và ngắm Gabriel. "Trông em như già 100 tuổi vậy, cô bé ạ. Có chuyện gì thế?" Gabriel hạ thấp giọng Em đang gặp chuyện chẳng lành, Yolanda ạ. Câu này nghe hơi vô lý đấy. Ngài ứng cử viên của em đang thắng thế cơ mà. Có chỗ nào để chị em mình nói chuyện riêng một chút được không? Không đúng lúc rồi, em yêu ạ. Khoảng nửa tiếng nữa Tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo và bọn chị vẫn chưa có chút manh mối nào về nội dung cuộc họp. Chị phải chạy chương trình bình luận của nhà phân tích, lại đang phải làm mò đến này. Em biết nội dung cuộc họp báo đó. Cặp kính của Yolanda chạy hẳn xuống sống mũi, trông đầy hoài nghi. Gabrielle này, người đưa tin của em trong nội bộ Nhà Trắng, cũng không biết gì về cuộc họp này cơ mà. Em bảo là thượng nghị sĩ sách tên biết trước nội dung rồi à? Không, em bảo là cá nhân em có thông tin. Cho em xin 5 phút thôi, em sẽ nói cho chị biết. Iolanda đưa mắt nhìn chiếc phong bì màu đỏ của nhà trắng trong tay Gabriel. "Cái phong bì này là của nhà trắng, em lấy ở đâu ra thế?" Sau cuộc gặp riêng với Marjorie Ten chiều nay, Iolanda nhìn cô hồi lâu. "Nào, đi theo chị." Trong căn phòng tường kính của Iolanda, Gabriel đã kể hết về đêm ăn tối giữa cô và thượng nghị sĩ Sexton. Cây đèn mà Chen đã có những bức ảnh làm bằng chứng. Giulanda cười lớn, lắc đầu, nhưng là chị làm nghề báo ở Washington đã đủ lâu để không cần bị bất ngờ với bất cứ điều gì nữa. Gáp này, chị đã có linh cảm là em và ông thượng nghị sĩ thế nào cũng quan hệ với nhau, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ông ta có danh tiếng, còn em lại xinh đẹp. Những bức ảnh này quả là tệ. Nhưng chẳng có gì đáng lo ngại đâu em ơi. Không có gì đáng lo. Gabriel giải thích rằng, thẹn có chứng cứ cho thấy Sector nhận những khoản tiền hiến tặng bất hợp pháp từ các công ty vũ trụ và cô vừa nghe lòng được một cuộc họp bí mật của SFF cho thấy đó đúng là sự thật. Lại một lần nữa, vẻ mặt của Yolanda trở nên thay đổi mãi cho đến khi Gabriel nói ra ý định của cô. Lúc này, Giuliana có vẻ lo lắng. "Gabriel này, nếu em muốn công khai chuyện đã qua đêm với một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và em muốn dính líu đến những lời nói dối trá của ông ấy, thì đấy là chuyện riêng của em. Nhưng chị nói em nghe, đó là một quyết định tồi. Em phải suy nghĩ thật kỹ càng, thật chín chắn về những hậu quả của những hành động ấy." "Chị chẳng hiểu gì cả, em làm gì còn thời gian." chị hiểu hết. Em yêu này, dù cho thời gian vẫn đang trôi, có những điều em không được phép làm. Em không thể hạ vệ một thử nghị sĩ bằng vụ gì căng đan tình ái. Như thế là tự sát. Nghe chị đi, em bé, nếu em định hạ vệ một ứng cử viên tổng thống, thì trước tiên hãy lên xe và lái đi thật xa thủ đô Washington. Người ta sẽ treo thưởng cho kẻ nào bắt được em. Người ta phải chi những khoản tiền lớn mới đôn được một ứng cử viên lên. Đây là vấn đề quyền lực và tiền bạc. Thứ mà người ta sẵn sàng giết nhau để giành giật đấy. Lúc này, Gabriel lặng im. Theo chị, Yolanda nói, bà Ten chỉ vù dọa tí chút với hy vọng rằng em sẽ quá sợ hãi và làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như rút lui hoặc chú nhận vụ việc này. Yolanda chỉ trước phong bỉ màu đỏ trong tay Gabriel. Những bức ảnh chụp em cùng với sách tơn, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cả em đến ông ta đều không công nhận chúng. Nhà Trắng biết rằng nếu họ xì những bức ảnh này, thì ông Sách Tơn sẽ lập tức nói rằng đây chỉ là ảnh giả và phản đòn lại Tổng thống. Em cũng đã nghĩ đến chuyện ấy, nhưng còn tròn nhận hối lộ thì... Này cô bé của chị, em hãy nghĩ và xem, nếu Nhà Trắng vẫn chưa công khai chuyện đó, thì tức là họ sẽ không làm điều đó. ông thống tỏ ra khá kiên định về vấn đề vận động tranh cử một cách tích cực. Chỉ đoàn Lâm với đích trận trước phụ tai tiến về ngành công nghiệp vũ trụ. Ông ta bảo bà khen được các em chút xíu, dọa cho em sợ đến nỗi phải thú nhận vụ tình gái. Đây chỉ là một đòn đánh lẻ thôi. Gabriel vân vân. Yolanda có lý, nhưng cô vẫn chưa hết băn khoăn. Cô đưa tay chỉ phòng sản xuất tinh thể xuất đang nhộn nhạo. Yolanda này, nhân viên của chị đang chuẩn bị từng thật buổi họp báo của Tổng thống. Nếu không phải chuyện tình gái và hối lộ, thì ông ấy sẽ nói về cái gì đây? Hợp đã nào, em cho rằng em và ông Sách Tơn là nội dung của buổi họp này sao? Hoặc là chuyện nhận hối lộ, hoặc là cả hai. Ken bảo là em được phép suy nghĩ đến 8 giờ tối, chậm hơn thì đích thân Tổng thống sẽ công bố. Yolanda cười sạc ruộng. cười dùng cả căn phòng kính. "Ôi, chị xin em, em làm chị chết mất." Gabriel chẳng có lòng dạ nào mà cười. "Chị vào sao?" "Gáp, nghe chị đi." Yolanda cố nhịn cười. "Tin chị đi, chị đã làm việc với nhà Trắng 16 năm nay rồi. Không đời nào Jack hơn nay sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông chỉ để tuyên bố rằng ông ta nghi ngờ có chuyện nhận hối lộ hay chuyện có người lên lút ăn nằm với nhau." Loại thông tin như thế thì người ta chỉ dì tai cánh nhà báo thôi. Cướp giấy lượng của tất cả các chương trình xác chỉ để kêu ca, phàn nàn về sách hay những nghi ngờ về tài chính mở ám trong tranh cử sẽ càng làm cho ông ta mất điểm trong mắt mọi người. Mở ám à? Gabriel nhảy dự lên. Đem bán rẻ bản thân chỉ để lấy vài triệu đô la cho việc quảng bá tên tuổi của mình, mà chỉ là chuyện mở ám thôi sao? Em có chắc chắn lông ấy đang thực sự làm thế không? Giọng nói của Yolanda lúc này trở nên nghiêm trang. Em có tin chắc về nỗi công bố trên TV chuyện đó không? Em nghĩ mà xem, thời đại này làm gì cũng phải có phường cố hội, và tài chính là vấn đề rất phức tạp. Biết đâu cuộc gặp đó của ông Sinh Tơn là hợp pháp thì sao? Ông ấy đang vi phạm pháp luật. Gabriel nói, chẳng phải thế hay sao? Rất có thể đấy chỉ là luật điệu của majority ten mà thôi. Các ứng cử viên vẫn thường xuyên nhận những khoản tiền tác kín đáo của các tập đoàn lớn. Chuyện đó có thể không đẹp đẽ gì, nhưng chưa chắc đã là phạm pháp. Thực ra hầu hết các điều luật đều đề cập đến chuyện chi tiêu như thế nào, chứ không phải là chuyện tiền từ đâu mà có. Gabriel lực lư không còn dám chắc chắn như trước nữa. Gáp này chiều nay nhà chàng đã chơi em một vố đấy. Họ định chia rẽ em và vị ứng cử viên của em. Và cho đến lúc này thì em đã cắn câu rồi. Nếu cần có một người để mà tin tưởng thì có lẽ em nên chọn ông Sexton hơn là nhảy sang thuyền của tổng thống để làm một người như Marjorie Ten. Điện thoại của Yolanda đổ chuông, chị trả lời, gật gù, đi đi chép chép. Hay lắm, tôi sẽ đến đón ngay, cảm ơn nhé. Yolanda đáp lại quay lại nhìn cô. "Gabriel, có vẻ như em không làm sao cả, đúng như chị dự đoán." "Chuyện gì thế?" "Chị chưa có thông tin chính xác, nhưng ít ra cũng biết được rằng cuộc họp báo của tổng thống sẽ không đề cập đến chuyện ầm ĩ về sách hay tài chính nào cả." Gabriel chợt thấy tràn đầy hy vọng và ước ao đó là sự thật. Làm sao chị biết được? Có một người trong nội bộ nhà trắng vừa dì tin rằng nội dung cuộc họp là về NASA. Gabriel ngồi thẳng dậy. NASA à? Yolanda nháy mắt tinh nghịch. Biết đâu đêm nay em lại may mắn. Chị đoán là do sức ép của sự nghị sĩ sách tơn nên nhà trắng buộc phải bỏ dự án dân bay vũ trụ quốc tế đấy. cho nên họ mới huy động tất cả các phương tiện truyền thông toàn cầu như thế chứ. Họp báo để thông báo hủy bỏ dự án sân bay vũ trụ sao? Gabriel không thể tin nổi. Yolanda đứng dậy. Bà Ten nói chuyện với em chiều nay phải không? Rất có thể đó chỉ là đòn nhủ để gây thêm khó khăn trong sách tơn trước khi Tổng thống tiến hành họp báo để thông báo tin xấu nào đó. Không thể dùng một chuyện nhảm nhí kiểu như xì căng đan về sách. thì đánh là hướng dư luận khỏi những kết bại của tổng thống đâu. Dù sao thì chị cũng có rất nhiều việc. Bây giờ em hãy tự pha cho mình một ly cà phê, bật tivi của chị lên rồi ngồi đây cùng mọi người ở đây đợi xem có chuyện gì. Còn 20 phút nữa là cuộc họp báo bắt đầu. Chị cam đoan với em là tối nay tổng thống không đề cập đến vấn đề mà em lo sợ đâu. Ông ấy muốn cả thế giới phải chú ý lắng nghe, cho nên đó phải là một vấn đề vô cùng quan trọng. Yolanda nhảy mắt nhìn Gabriel đẩy khích lệ Nào đưa cho chị cái phong bì Gì ạ Yolanda chìa tay ra Những bức ảnh này sẽ được quả khí trong ngăn tủ của chị Cho đến khi mọi chuyện kết thúc Chị muốn đảm bảo là em không làm điều gì ngu ngốc Miễn cưỡng Gabriel đưa chiếc phong bì cho Yolanda Yolanda cất chiếc phong bì vào bột ngăn kéo tủ và lại cẩn thận rồi bỏ chìa khóa vào túi. Rồi em sẽ cảm ơn chị, gặp ạ, chị thế đấy. Vừa đi ra, Yolanda vừa tinh nghịch lùa tay vào tóc Gabriel. "Ngồi yên nhé, chị tin là sắp có tin tốt lành rồi đấy." Gabriel ngồi một mình trong căn phòng kính, cố giữ cho tinh thần phấn chấn như lúc vẫn còn có Yolanda ở đó. Tuy nhiên, nụ cười đầy mãn nguyện và rạng quệ của Marjorie Ten cứ lần vượn trong tâm trí cô. Không biết tổng thống sắp công bố với cả thế giới chuyện gì, nhưng chắc chắn điều đó không có lợi cho thượng nghị sĩ Sexton. Chương 65. Brian Sexton cảm tưởng như cô đang bị người ta thiêu sống, một trận mưa lửa. Cô cố gắng mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trong một vùng ánh sáng chói lòa, xung quanh cô mưa rơi xối xả. Những giọt mưa nóng bỏng rơi như quất xuống da thịt cô. Trong tư thế nằm nghiêng, cô cảm thấy từng luồng nước bọt rát đang chảy bên dưới mình, rơi trên tu mình như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Cô tránh luồng chất lỏng bọt rát đang xối xả tuôn xuống. Có mùi hóa chất, có thể là chất chlorine. Cô cố bò ra chỗ khác nhưng không thể Những bàn tay rất khỏe đang túm chặt lấy hai vai để cô xuống. "Thả tôi ra, tôi bị bỏng mất." Theo bản năng, cô lại cố thoát ra và lại một lần nữa bị giữ chặt. "Yên nào." Một người đàn ông lên tiếng, tiếng Anh giọng Mỹ âm chuẩn. "Sẽ hết nhanh thôi mà." "Cái gì thế?" Cô băn khoăn, cơn đau ư, cuộc sống của tôi ư? Cô cố nhìn cho rõ Nơi này quá sáng Căn phòng rất nhỏ Chật trội Trần rất thấp Tôi bị bỏng Tiếng thét của Ray Chen nghe chỉ như thỉ thảo Không sao đâu Người đó nói Nước này chỉ âm ấm, ấm thôi Tin tôi đi Ray Chen nhận thấy cô gần như không mặc gì Trên người chỉ còn lại bộ quần áo lót hứt sũng Cô không thấy ngược Chỉ não cô còn đang vận mịu với quá nhiều câu hỏi Mọi sự kiện ùa về trong tâm trí, phiến băng, bức ảnh chụp cắt lớp, cuộc tấn công, họ là ai? Tôi đang ở đâu? Cô cố ghép những sự kiện với nhau, nhưng đầu óc bụ mập trong tâm trí hỗn độn mù mịt, chỉ có một hình nghĩ duy nhất, Michael và Poppy, họ đâu cả rồi? Rachel cố nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy được những người đang đứng bên cô, tất cả bọn họ đều mặc quần áo lạ màu xanh. Cô muốn nói nhưng miệng không thốt nên lời, cảm giác bỏng rát rửng ra, giờ bị thế chu cho những cơn đau buốt chạy dọc suốt các cơ bắp như những chấn động địa tầng. "Hãy thả lỏng cơ thể." Người đàn ông đang cúi xuống bên cô nói, "Phải để cho máu lưu thông trở lại trong hệ cơ của cô." Anh ta nói y như thầy thuốc. Cô hãy cố gắng cử động chân tay càng nhiều càng tốt. Những cơn đau chạy xuyên khắp cơ thể cô. Như thế từng đường gân thớ thịt đang bị ai lấy búa nện. Cô nằm trong luồng nước chảy, ngực co thắt lại, không thở nổi. Hãy cử động chân và tay đi, không ta ra lạnh, đau cũng phải cố. Rachel cố, mỗi lần cử động là một lần như có dao đâm vào từng khớp xương, những tiên nước lại một lần nữa chuyển thành nóng, lại bị bỏng rát, cơn đau như xé vẫn tiếp tục. Đúng lúc Rachel không thể chịu đựng hơn được nữa, Có người tiêm cho cô một mũi. Cơn đau giảm đi nhanh chóng. Cảm giác nhức nhối giảm dần. Những cơn có giật giảm dần. Ray Chen lại bắt đầu thở được. Một cảm giác khác lại chạy suốt cơ thể khô. Cảm giác bị kim châm. Mọi nơi, như dao đâm. Mạnh dần lên, mạnh dần lên. Hàng triệu mũi kim đang châm rất mạnh. Châm ở bất cứ vùng nào trên cơ thể mà cô cử động. Ray Chen cố không cử động. Nhưng những tiên nước đau rát cứ tiếp tục xối thẳng vào cô Những người đàn ông này vẫn giữ chặt hai cánh tay của cô ép cô phải cử động Chúa ơi, đau quá Quá yếu, cô không thể chống cự lại Đau đớn và kịch sức Nước mắt chảy tràn xuống hai má Ray Chen Cô nhắm chặt hai mắt lại Không nhìn gì nữa Rốt cuộc, cảm giác kim châm cũng bắt đầu giảm dần Cơn mưa cũng ngừng Ray Chen mở mắt và bắt đầu nhìn được rõ hơn. Lúc này cô mới nhìn thấy họ. Ngay gần cô, Corky và Tôn Len đang nằm run dậy, ướt dũng. Nhìn vẻ đau đớn trên nét mặt hai người, Rachel đoán họ cũng vừa trải qua những cảm giác y như mình. Đôi mắt nâu của Tôn Len trông đỏ ngầu và đỡ đẫn. Nhìn thấy Rachel, ông cố nở một nụ cười, nhưng đôi môi tài sám chỉ hơi run run. Ray Chen cố ngồi dậy, nhìn quang cảnh lạ lùng xung quanh. Cả ba người, chân tay vẫn còn đang run dậy, chỉ mặc đồ lót, đang nằm trong một phòng tắm chật hẹp. Trương 66 Những cánh tay to khỏe nhắc bọc cô lên. Những người xa lạ ấy lau khô người cho Ray Chen, rồi hủ cô vào trong chăn. Cô được đặt lên chiếc giường y tế và được mát xa khắp hai cánh tay. Hai càng chân đến tận bàn chân Một người tiêm một mũi nữa vào cánh tay cô Adrenalin đấy Một người nói Thứ thuốc ấy lan tỏa các huyết mạch Ray Chen như dòng nhựa sống Đánh thức các bắp thịt Dù các vùng vùng vẫn co thắt lại và vô cùng khó chịu Ray Chen thấy máu bắt đầu chảy trở lại trong hai cánh tay và càng chân Trở về từ thế giới bên kia Cô căng mắt nhìn Koky và Tonland đang nằm trên hai chiếc giường khác gần đó, run rẩy, cũng được mát xa và tiêm thuốc. Không nghi ngờ gì nữa, những người đàn ông xa lạ này đã cứu phác cô. Nhiều người trong phước sủng chắc chắn vì đã thật tình giúp đỡ cô trong phòng tắm. Không cần biết họ là ai và là thế nào và cùng sống được cả ba người, chúng ta vẫn còn sống. Chúng tôi đang ở đâu? Raychen gắng sức nói. và thị trấn đó cũng để đầu cô đau như giật. Người đàn ông mát xa cho cô trả lời. Các vị đang ở trong khoang y tế của tàu Los Angeles. Trên tàu, một người khác nói to. Đột nhiên cảm thấy chiếc giường đang lắc lư, Raychen gắng ngồi dậy. Một người đỡ cô dậy, rồi quấn chăn quanh người cho cô. Raychen dụi mắt và thấy một người giày bước vào phòng. Người bước vào này là người bí gốc vì đầy quyền lực, được vệ và quyền lực, ông mặc bộ đồng phục bằng vải kaki. Nghị. Ông ra lệnh cho mọi người duyệt tiến về phía Raychen, dừng lại bên giường và đôi mắt đen mạnh mẽ nhìn cô chăm chú. Harold Brown, sắc phong trầm ấm đầy uy lực, thuyền trưởng tàu Charleslot, con cô là ai? Đầu Charleslot, Raychen trầm ngĩ. Cái tên nghe quen quen Sách tơn Cô đáp Tôi là Ray Chen Sách tơn Ông ta có vẻ bối rối Tiến lại gần Nhìn cô kỹ hơn Tôi thật đáng trách Đúng là cô rồi Ray Chen chẳng hiểu gì Ông ta biết mình là ai Ray Chen không thể nhận ra con người này Cô chăm chú quan sát khuôn mặt Rồi nhìn tấm phù hiệu trên ngực áo của ông Ray Chen thấy biểu tượng con chim ỏ quắp cái mỏ neo, xung quanh là dòng chữ Hải quân Hoa Kỳ. Lúc này cô mới vỡ lẽ, vì sao cái tên Charles lại nghe quen tai đến thế? Chào mừng cô đã lên tàu của chúng tôi, thưa cô sách tên. Viên thiền trưởng nói, nhật ký hàng hải của tàu chúng tôi hôm nay sẽ có tên cô, tôi biết cô. Nhưng các vị làm gì ở vùng biển này thế? Cô lắp bắp hỏi. Mặt ông ta hơi nghiêm lại. Thưa cô Sector, thật ra thì tôi cũng đang muốn hỏi cô câu đó đấy. Lúc này Tôn Lên cũng đã ngồi dậy, bấp máy môi, muốn nói. Rachel lắc đầu ra hiệu vào ông đừng nói gì. Không phải lúc này, không phải ở nơi này. Chắc chắn thứ đầu tiên mà hai nhà khoa học này muốn nhắc tới chính là tàng thiên thạch. Nhưng họ không được phép nói chuyện đó trước mặt thủy thủ đoàn ở đây. Trong ngành tình báo, Dù tình huống có cấp bách đến đâu, thì quyền tiếp nhận thông tin vẫn là mối quan tâm số 1, và tầng thiên thạch thuộc vào loại thông tin tối mật. Tôi cần phải báo cáo với giám đốc cơ quan an ninh quốc gia William Pickering, của bà ông thuyền trưởng, nói chuyện riêng ngay bây giờ. Vị thuyền trưởng nhướng mày, rõ ràng là ông không quen bị người khác ra lệnh, nhất là trên con tàu của mình. Tôi có thông tin tối mật cần báo cáo với ông ấy." Thuyền trưởng chăm chú nhìn cô hồi lâu. "Hãy để cho thân nhiệt của cô ổn định lại đã, sau đó tôi sẽ nối liên lạc cho cô với giám đốc NERO." "Việc gấp lắm, thưa thuyền trưởng, tôi phải." Rachel đột ngột ngừng lời, cô vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên nóc tủ thuốc. "19 giờ 51 tối." Ray Chen chấp chấp mắt. Chiếc đồng hồ kia có chính xác không ạ? Cô đang ở trên tàu của tôi, thưa quý cô. Đồng hồ ở đây lúc nào cũng chính xác. Và đây là mùi giờ đông chứ? 7 giờ 51 giờ đông, chúng ta đang ở ngoài vùng biển Norfolk. Lạy chúa, Ray Chen sững sở. "Bây giờ 7:51 thôi sao? Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi kể từ lúc họ ra khỏi ban sinh quyền. Vẫn chưa đến 8 giờ cơ à? Tổng thống vẫn chưa công bố về Tạng Thiên Thạch, vẫn có thể bảo ông ấy dừng lại." Cô lập tức tuột xuống khỏi giường, quần chân chật quanh người, hai chân rơi chen run rẩy. "Tôi cần phải nói chuyện với tổng thống ngay bây giờ." "Vị thiên chưởng bối rối?" "Cô vừa nhắc đến ai cơ?" "Tổng thống Hoa Kỳ" Tôi tưởng cô muốn gặp William Pickering. Không còn thời gian nữa, tôi phải nói chuyện với Tổng thống. Ông ta không nhúc nhích, với vọng người to lớn, ông đứng chặn ngay trước mặt Ray Chen. Theo tôi biết thì Tổng thống sắp bắt đầu một cuộc họp báo rất quan trọng, chắc ông ấy không nghe điện thoại vào lúc này đâu. Hai chân vẫn run dày yếu ớt, nhưng Ray Chen vẫn cố sức đứng thật thẳng, bắt nhìn xoáy vào viên thuyền trường. Thư Tuyền trưởng, vì ông không có quyền tiếp cận thông tin mật nên tôi không thể giải thích được, nhưng tổng thống sắp phạm phải một sai lầm lớn. Tôi có thông tin quan trọng và ông ấy cần được thông báo ngay. Nào, xin Thư Tuyền trưởng hãy tin tôi. Ông ta chằm chằm nhìn cô thêm một hồi lâu nữa, nhíu mày rồi lại kiểm tra đồng hồ đeo tay. 9 phút thôi à? Thế thì tôi không thể nối đường dây nội bộ cho cô với nhà trắng được. chỉ có thể dùng điện thoại sóng vệ tinh thông thường thôi và như thế thì chúng ta sẽ phải đi xuống phòng ăng-ten bất bại. Thế thì ta đi ngay thôi. Chương 67. Phòng tổng đài của nhà trắng nằm ở lầu 1, trái nhà đông. Các tổng đài viên luôn luôn túc trực ở đây. Tuy nhiên, lúc này chỉ có 2 nhân viên đang làm việc. Người thứ ba vừa chạy sang phòng thông tin Trên tay cô là một chiếc máy điện thoại không dây. Cô đã cố sức nối liên lạc với phòng bầu dục, nhưng tổng thống đang bận chuẩn bị họp báo. Cô đã thử gọi vào máy cầm tay của các trợ lý tổng thống, nhưng trước giờ phát sóng, tất cả các máy cầm tay đều phải tắt hết để khỏi làm ảnh hưởng đến tính chính của họp. Những lúc như thế này thì tốt nhất là cầm máy không dây chạy thẳng lên phòng của tổng thống, nhất là trong trường hợp Nhân viên cấp cao của NRO đã khẳng định rằng cô ấy có một thông tin khẩn mà Tổng thống cần phải được báo cáo trước khi lên hình. Người nhân viên tổng đài đang vừa đi vừa chạy, vấn đề là không biết cô có lên đó kịp hay không. Trong một phòng nhỏ thuộc khu y tế của tàu ngầm Charlotte, Rachel đang dí sát ông nghe vào tai và đợi Tổng thống nhấp máy. Trôn lên và Corky đều đang ngồi bên cô, vẫn chưa hết rung dẩy. Góc kỳ bị khâu 5 mũi, một bên má tím bầm Cả 3 người đều đã mặc những bộ quần áo giữ nhiệt vò sát người Bên ngoài là những bộ đồng phục hải quân dày dặn Chân đi những đôi tét len to Và cả giày hải quân nữa Tay cầm cốc cà phê loãng Rachel bắt đầu cảm thấy lại người đôi chút Sao lâu thế nhỉ? Thuôn len rút ruột Gần 7 giờ 56 rồi Reichen không thể tiên nổi, cô đã kết nối thành công với nhân viên tổng đài của Nhà Trắng, giải thích cho cô nhân viên ở đó rằng đây là một trường hợp hết sức khẩn cấp. Cô ta đã tỏ ra rất thông cảm và bảo cô chờ máy. Lúc này chắc phủ gọi của Reichen đang trở thành ưu tiên số 1 tại tổng đài, đợi nối máy với tổng thống. 5 phút nữa thôi, cô thầm nghĩ, nhanh lên nào. Nhắm mắt lại, Reichen cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong trí não. Mình đang ở trên tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân, cô tự bảo mình thầm biết rằng phải may mắn biết bao cả ba mới được có mặt tại đây. Theo lời thuyền trưởng, tàu chắc nốt đã đi tuần tiểu biển Bering suốt 2 ngày trước đó và họ nhận được những âm thanh rất lạ từ phiến băng Miner vọng đến, tiếng khoan máy, tiếng máy bay trực thăng, rất nhiều cuộc điện đàm được mã hóa. Con tàu đã được chỉ thị trực tiếp là phải nằm im để theo dõi. Cách đây 1 giờ Họ nghe thấy có tiếng nổ và đến để kiểm tra. Đúng lúc đó thì thấy có tín hiệu cấp cứu của Ray Chen. Còn 3 phút nữa, lúc này trông thôn len vô cùng rốt ruột, ông liên tục nhìn đồng hồ. Ray Chen cũng rất nôn nóng, sao lâu vậy không biết? Sao Tổng thống không nghe điện? Nếu Jack Hörnay công bố những con số ông đang có trong tay thì... Ray Chen su ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và nắm chặt ống nghe. Nhấc máy lên đi nào. Chạy lên đến ngưỡng cửa phòng thông tin, cô nhân viên tổng đài thấy rất đông nhân viên đang tụ tập ở đó. Ai nấy đều đang sôi nổi bàn luận, tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng. Cách họ khoảng 20 mét, ở ngay lối vào, tổng thống đang đứng đợi. Các nhân viên hóa trang vẫn còn đang sửa sang đồng tóc cho ông. Cho tôi qua nào. Cô vừa nói to vừa cố len qua đám đông. Điện thoại của tổng thống đây, xin lỗi, cho tôi đi nhờ nào. 2 phút nữa bắt đầu truyền trực tiếp, người phụ trách thiết bị phát sóng kêu to. Tay siết chặt điện thoại, cô nhân viên tiếp tục rẽ đám đông để đến gần tổng thống. Điện thoại của tổng thống đây, cô thở hổn hển, cho tôi đi cái nào. Một người cao lều nghều bước tới đứng chắn lối của cô. Major Ten, cố vấn cấp cao của tổng thống nhìn cô nhân nhò khó chịu. "Chuyện gì thế?" "Khẩn cấp ạ." Cô nói không ra hơi, "Điện thoại của tổng thống ạ." Thân tỏ vẻ không bằng lòng, "Lúc này thì không được." Cô Rachel Sexton gọi cho tổng thống, cô ấy nói là việc rất gấp ạ. Bà cố vấn nhăn nhó, mặt tối sầm lại, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. và ta nhìn chiếc máy điện thoại. Đây là đường dây thông thường, có phải đường dây an ninh đâu? Đúng thế ạ, nhưng tại vì đường dây kia đang bận mất rồi, đây là điện thoại sóng vệ tinh, cô ấy nói là có thông tin cần báo cáo với tổng thống ngay lập tức. 90 giây nữa bắt đầu phát trực tiếp. Thên lạnh lùng nhìn cô nhân viên tổng đài rồi chìa cánh tay dài thỏng. "Từ điện thoại cho tôi." Chống ngực cô nhân viên trẻ đập thình thình. Cô Sikter muốn nói chuyện trực tiếp với tổng thống. Cô ấy còn giận tôi yêu cầu hoãn cuộc họp báo cho đến khi cô ấy báo cáo với tổng thống xong thì mới được bắt đầu. Tôi tin chắc là Lúc này thèn lại gần cô nhân viên, ghé rít lên. "Cô nghe tôi chưa thật rõ mà liệu việc nhé, cô phải làm theo mệnh lệnh của tôi chứ không phải của con gái ứng cử viên đối lập. Tôi đảm bảo là tổng thống sẽ được biết chuyện này ngay sau khi tôi tìm hiểu cặn kẽ mọi sự." Cô nhân viên tổng đài đưa mắt nhìn tổng thống, lúc này đang bị các nhân viên kỹ thuật, các nhân viên hóa trang và mấy nhân viên thân cận vây kín xung quanh, hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi ông bắt đầu phát biểu. Trên tàu trác lốt, đang bồn trồn đi đi lại lại trong căn phòng hẹp, thì Rachel Sector nghe thấy một tiếng bíp phát ra từ máy điện thoại. Có một người cất lên một chất giọng dinh dít. Alo! Alo! Tổng thống hơn nơi đấy ạ. Rachel buộc miệng thốt lên. Marjorie Ten đây. Đầu dây bên kia trả lời. Tôi là cố vấn cao cấp của Tổng thống. Dù cô là ai đi nữa thì cũng xin nhắc trước rằng, thì cũng xin nhắc trước rằng, gọi điện đến phá quấy nhà trắng là vi phạm đạo luật. Lạy chú tôi, đây không phải là trò phá quấy. Tôi là Rachel Sexton, là nhân viên của NRO đây mà. Tôi biết cô Rachel Sikton, nhưng làm sao tôi biết được cô có phải là cô ấy hay không? Cô gọi đến đây bằng đường dây thông thường và lại còn đòi chét ngang vào buổi truyền hình trực tiếp của Tổng thống. Dù có là ai đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là hành vi. Bà nghe đây, Rachel phát cáu, cách đây chưa đầy một giờ, tôi vừa thông báo văn tắt cho nhân viên của bà về tàng thiên thạch. Bà ngồi ngay hàng đầu, còn tôi nói với mọi người từ một màn hình đặt ngay trên bàn làm việc của Tổng thống. Bà còn hỏi gì nữa không? Bà ta im lặng một lúc. Cô sách tơn, thế này nghĩa là sao? Nghĩa là bà phải bảo Tổng thống dừng ngay, tất cả các chỉ số về tàng thiên thạch đó đều sai tuết. Chúng tôi vừa mới phát hiện được rằng, người ta đã khoan phiến băng từ dưới đáy, và đương ngược tàng thiên thạch lên vị trí đó. Tôi không biết ai làm việc đó, và cũng không biết để làm gì, nhưng mọi sự không như chúng tôi tưởng. Tổng thống sắp sửa công bố những dữ liệu hoàn toàn sai lệch và tôi khuyên ông ấy. Từ từ đã nào, thẹn hạ giọng. Cô có ý thức được mình đang nói gì không đấy? Có chứ, tôi ngờ rằng giám đốc NASA đã dựng lên một trò lừa cỡ bự và tổng thống sắp bị sa lầy vào giữa mớ bòng bong đó. Ít ra thì bà hãy bảo tổng thống hoãn buổi trình hình lại 10 phút để tôi giải thích với ông ấy mọi sự ở đây, có người đã cố tình sát hại tôi. giọng của Ten trở nên lạnh như băng. Cô sách tơn, tôi xin cảnh báo cô thế này, nếu cô định đổi ý và giúp đỡ cha cô trong chiến dịch tranh cử, thì cô nên làm điều đó từ trước khi cô thông báo với các nhân viên nhà trắng về tảng thiên thạch kia. Cái gì? Bà ta có chịu nghe đâu? Tôi rất vận nộ trước cách xử sự của cô. Cô định bóng gió rằng tảng thiên thạch đó là giả hay sao? Nhân viên an ninh gì mà lại dùng đường dây điện thoại thông thường? để báo cáo tin tuyệt mật rõ ràng là cô muốn có người nghe lén được cuộc đàm thoại này vì chuyện này mà Nora Mango đã bị giết tiến sĩ Minh cũng đã chết bà phải báo với tổng thống là thôi nghe đi tôi không biết cô đang định dở trò gì nhưng xin nhắc cho cô nhớ và cả bất kỳ người nào vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện này rằng Nhà Trắng có trong tay lời chứng thực của các chuyên gia hàng đầu của NASA và các nhà khoa học dân sự danh tiếng, và của cả chính cô nữa, cô sách tơ nạ, rằng những dữ liệu về thảng thiên thạch là hoàn toàn chính xác. Nếu cô bất ngờ muốn phản thùng, thì tôi có thể hiểu được thôi. Dù mục đích của cô có là gì đi nữa, thì từ phút này trở đi, cô không còn là nhân viên nhà trắng nữa. Còn nếu cô vẫn cố tình dùng những lời buộc tội cô căn cứ, để bài xích phát kiến này là giả dối, thì tôi sẽ lôi cổ cô ra tòa nhanh đến nỗi. Cô không kịp gói ghém chút hành lý nào để mang vào nhà đá đâu. Grayson mở miệng định nói nhưng không thoát nội thành lời. Rắc hôm nay đã tỏ ra rất rộng lượng với cô rồi đấy. Và ta tiếp tục độc chất, nói thẳng ra là tôi thấy hành động này rặc mùi quảng bá rẻ tiền của nhà xuất tơn. Cô phải dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ viện đến pháp lý, tôi thề đấy. Đường dây bị ngắt. Ray Chen vẫn còn đang kinh ngạc há hốc miệng, thì thuyền trưởng đã gõ cửa. Thưa cô sách tơn, ông ta ngó đầu vào và nói, chúng tôi vừa nhận được những tín hiệu không dọn nét lắm từ Đài Phát Thanh Quốc gia Canada. Tổng thống Jack Hơn này đã bắt đầu cuộc họ báo rồi. Trường 6-8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 Hơn đây không thể nghe được cuộc hội đàm trên điện thoại của Then, nhưng ông đoán chắc đó là câu chuyện căng thẳng. Then nói với vẻ tức tối và tổng thống gần như chưa bao giờ thấy. Đặc biệt, người nối cáo lại là Then. Ông đã ngập ngừng một giây, nhìn thẳng vào mắt Then giờ hỏi. Then đưa ngón cái lên ra dấu hiệu khuyến khích. Hơn đây chưa bao giờ thấy Then đưa ngón cái lên làm hiệu với bất kỳ ai. Đó là chi tiết cuối cùng lọt vào trí não khi hơn đây đến giờ phải bước lên bục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 chương 69. Giận tím gan, Marjorie Ten rút lui khỏi phòng thông tin hỗn nhịp, quay về phòng làm việc của mình ở trái nhà phía tây. Chẳng còn lòng dạ nào mà vui vẻ chúc tụng. Cuộc điện thoại của Raychen Sittern quá là vô cùng bất ngờ. Vô cùng thất vọng, Ten đóng sập cửa, sải bước đến bên bàn làm việc và gọi cho tổng đài của nhà trắng. William Pickering, NERO chân bộ điều thuốc và ta đi đi lại lại trong phòng chờ nhân viên tổng đài nối máy với picking. Thông thường thì buổi tối ông ta ở nhà, tuy nhiên, do nhà trăng công bố buổi họp báo vào cách bất ngờ và dồn dập, Ken đoán rằng tối nay ông ta sẽ ở lại văn phòng, sẽ dán chặt mắt vào màn hình TV, thầm băn khoăn không hiểu có chuyện gì trên đời mà giám đốc NRO lại không được biết trước. Ken tự huyển rửa bản thân vì không chịu làm theo linh cảm của mình.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 Hơn giỗi không phải là tính cách của Pickering, nhưng tình huống này hơi khác thường một chút, Ken biết thế. "Tôi chỉ nói chuyện được với anh trong vòng 1 phút thôi." Ken nói để tỏ rõ uy quyền của mình, "và tôi phải cảnh báo anh trước." "Cảnh báo tôi à?" Cơn giận dữ của Pickering chuyển thành sự chế giễu, "hay là Rex Horner nay mới quyết định bổ nhiệm giám đốc mới cho NRO với quan điểm thân NASA hơn?"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 Thư ký của ông khẽ gõ cửa và nói có một cuộc điện thoại nữa ạ. Tôi không nghe đâu. Bickering lơ đẩy đáp. Cô Ray Chen xách cơn gọi về ạ. Ông ta xoay người lại. Then thật chẳng khác nào thấy bói. Thế thì nồi máy cho cậu ấy ngay đi. Thưa giám đốc, cuộc gọi này thực hiện bằng sóng mạ hóa AV. Giám đốc có muốn vào phòng họp để nhận điện không ạ?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 Cô mở tấm ảnh chụp cắt lớp dũng nước ra rồi giơ lên trước camera. "Vô cùng hoàn hảo." Baker nhìn kỹ tấm ảnh, gật gù đồng ý. "Đừng để mất tấm ảnh này nhé. Tôi đã gọi cho Marjorie Then và bảo bà ta cho hoãn cuộc họp báo lại." Grayson nói, nhưng bà ta cương quyết không nghe. "Tôi biết bà ta vừa gọi đến đây." Ray Chen ngước nhìn lên, kinh ngạc. Marjorie Chen đã gọi cho giám đốc rồi cơ à. Nhanh thật. Vừa xong, bà ta có vẻ lo lắng. Bà ta sợ là cô định bày trò bôi nhọ tổng thống và NASA, có lẽ để giúp cho cha cô. Ray Chen đứng phát dậy, cô vẫy vẫy phức ảnh, chỉ hai nhà khoa học đang ngồi cạnh mình. Chúng tôi suýt nữ bị giết chết, trong cảnh này có giống trò ma giáo để bôi sầu ai không? Tại sao tôi lại phải? Pickering đưa tay lên ra hiệu, bình tĩnh, bà Then không nói cho tôi biết là cô còn cùng với hai nhân vật nữa. Bà Then không nhớ nổi, bà ta có cho cô cơ hội tìm đến Thonland và Copy hay không nữa. Bà ta cũng không nói với tôi là cô có bằng chứng trong tay. Pickering nói tiếp, trước khi nói chuyện với cô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 Liệu có khả năng tảng thiên thạch đó được làm giả không? Làm giả? Thưa ngài giám đốc. Đúng thế, đồ giả do con người tạo ra. Một tảng thiên thạch giả sao? Khách kỳ cười cợt gạo. Không thể nào, tảng thiên thạch đó đã được các chuyên gia kiểm tra kỹ. Tha tôi nữa, chụp cắt lớp, chụp quang phổ.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 Lớp vỏ ngoài bị nóng chảy, sự có mặt của các rodeluler và tỷ lệ chất niken không giống với bất kỳ hòn đá nào trên trái đất. Nếu ngài muốn nói rằng có kẻ đã chế ra hòn đá này trong phòng tí nghiệm nào đó với mục đích lừa đảo, thì xin thưa rằng phòng tí nghiệm đó chắc chắn phải có niên đại 190 triệu năm. Cóc kỳ lục túi áo và lôi ra mộ đá trong giống chiếc đĩa CD. Ông rơ ra trước camera. Cóc kỳ lục túi áo và lôi ra mộ đá trong giống chiếc đĩa CD. Có rất nhiều phương pháp hóa học cho phép xác định niên đại của những mẫu đá như thế này, đặc biệt là phương pháp rubidium strontium thì không ai có thể ngờ trò lừa lọc được. Pickering có vẻ ngạc nhiên. Ngài có một mẫu đá à? Có kia nhún vai. NASA có hàng chục mẫu thế này vứt vương vãi khắp nơi. Như thế tức là Pickering lại nói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 Ôi lệ chúa tôi Ken giập mạnh góng nghe Không nói thêm lời nào Trường 72 Trong căn phòng cách âm tuyệt đối trên tàu ngầm chắc lốt Rachel bắt đầu thấy hơi buồn nôn Trên màn hình Cặp mắt đầy văn quan của William Pickering Hướng về phía Michael Thunlen Sao yên lặng thế Anh Thunlen Thôn Lên ngước nhìn lên, cử chỉ giống hệt một sinh viên bất ngờ vì thầy giáo gọi tên. Thưa Ngài Anh vừa sản xuất một đoạn phim tài liệu vô cùng thuyết phục. Bickering nói, lúc này quan điểm của anh về Tàng Thiên Thạch là thế nào? Thưa Ngài Giám đốc Thôn Lên nói, vẻ không thoải mái Tôi cũng buộc phải đồng ý với tiến sĩ Ma Linh Sơn Tôi tin rằng những mẫu hóa thạch và Tàng Thiên Thạch là thật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 ám ý của Pickering đã quá rõ. Tổng thống hơn nay có thể có dính líu. Raychen nghi ngờ điều này, nhưng phải thừa nhận rằng trong vụ này, cả tổng thống và NASA đều được hưởng lợi. Rủi thay, Pickering nói chỉ có mỗi bức ảnh chụp cắt lớp bằng sóng siêu âm cho thấy một cục đá nứt mạn ở bên dưới tầng thiên thạch. Tất cả những dữ liệu khoa học khác đều cho thấy NASA đã có một phát kiến vô cùng ngoạn mục.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 Nằm co quắp trên giường, thượng nghị sĩ Sexton muốn trốn khỏi thực tại. Căn hộ tại khu Westbrook của ông, với cách đây 1 giờ còn rộn tiếng nói cười, còn tràn ngập tươi vui, còn đầy những người bạn mới. Vậy mà giờ thật vắng lặng, tung toé mảnh ly mỡ, danh tiếng vương vãi khắp nơi, mời các vị khách của ông đã la ra xa khỏi căn phòng này theo đúng nghĩa đen của nó. Giờ đây, Sexton đơn độc nằm co bên chiếc TV, ông muốn tắt chiếc máy đi.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 Hội nhà phân tích nói, giờ đây, phát kiến của NASA đã kéo ứng cử viên đối lập này xuống tận đất đen. Dexter nhăn mặt, với tay lấy chai rượu Cowboy Sea rồi tu một ngụm. Ông biết, đêm nay sẽ là đêm cô đơn nhất, lệ thế nhất trong đời. Ông Huyền Vũ Marjorie Ten đã gài vẫy ông. Ông Huyền Vũ Gabriel Archie đã đưa ra đề tài NASA. Ông khinh ghét tổng thống vì đã quá may mắn và ông khinh ghét cả thế gian vì dám cười nhạo ông.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 Nhưng rồi ông lại đứng dậy, ngẩng cao đầu và tỏa sáng. Sector nhớ lại cuộc tranh luận lúc chiều trên kênh CNN và thấy lòng quặn thắt. Trong suốt những tháng vừa qua, sự trì trệ của NASA cứ dần dần trở nên trầm trọng hơn, rồi tình trạng đó không những đột ngột xưng phát lại mà còn trở thành một cái gông đeo cứng vào cổ ông. Lúc này, ông nào có khác gì một thằng đần. Nhà trắng đợi chờ cháu trai ông một đòn điều giả. Từ giờ phút này, Ông đã bắt đầu thấy sợ những tranh biếm họa sẽ xuất hiện trên các trang báo sáng mai. Tên tuổi ông sẽ trở thành đề tài đám tiếu của các bản dân thiên hạ. Tất nhiên, sẽ chẳng còn khoản tiền hiến tặng bí mật của quỹ SFF nữa, mọi thứ đều đổi khác. Tất cả những vị khách lúc nãy có mặt trong căn phòng này đều đợ chứng kiến những giấc mơ của họ tan thành mây khói. Cổ xe tự hữu hóa ngành công nghiệp vũ trụ vừa đâm vài một bức tường đá. Giấc mộng cô nhắc nữa.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 Ông chân chú nhìn khắp thành phố, nhìn đến tận mặt tiền dáng rực của nhà trắng phía xa, những ánh đèn lung linh như đang cười giỡn với gió đêm. Khốn nạn, ông thầm nghĩ, bao thế kỷ nay loài người bận ra sức tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, và rồi lại tìm thấy đúng vở năm mình tranh cử. Đấng tạo hóa thật chẳng lấy gì làm sáng suốt cả. Trong từng khung cửa sổ, ông đều nhìn thấy có tivi. Ông mân quan không hiểu tối nay Gabriel Ashy đang ở đâu.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 đã cuộn lại chính cô. Trường 74 Phi cơ trực thăng ó biển của Hải quân đang tham gia cùng tập trận bí mật tại căn cứ không quân Thu Lờ đặt trên đảo Greenland. Nó đang bay ở tầm thấp, tránh tầm quét của radar và ngược lùng gió mạnh đang thổi với tốc độ 70 dặm 1 giờ giữa đại dương. Thi hành mệnh lệnh mới được giao, người phi công bay ngược gió.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 Vụ trường sức hủy diệt khủng khiếp của nó trên ngôi nhà bán sinh quyền của NASA khiến ngôi nhà rung lên từng đợt như thể sắp bị giật tung khỏi mặt băng và kéo phăng ra ngoài biển. Dây chạy bằng thép bị cấu căng như dây đàn, phát ra những tiếng rên rỉ the lương. Bầy phát điện đặt ngoài trời cũng ấp ảnh, khiến đèn điện nháy liên tục, đe dọa nhấn chìm cả ngôi nhà trong bóng đêm thăng thẳng. Lawrence Strom, giám đốc NASA, trải bước trong bán sinh quyền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 Vì giữ điều kiện thời tiết này mà có người dám mạo hiểm trao đổi người cứu đó. Esrom thấy thân thể như đông cứng lại, không hiểu tao ngầm làm cái quái gì ngay gần hòn đảo Elesmere mà mình lại không biết nhỉ. Hức anh có biết sau khi trao đổi người thì chiếc máy bay bay theo hướng nào không? Về căn cứ Không quân Churchill, tôi đoán là để đối máy bay và bay vào đất liền. Tiếp tục tiến về phòng thiết bị thông tin. Trum không nói thêm gì nữa. Vào trong phòng, ông nghe thấy giọng nói thê thê vang lên quen thuộc. Lại có vấn đề nữa đây, Then vừa ho sù sụ vừa nói, liên quan đến Raychen Sexton. Chương 76. Đến khi nghe có tiếng đập thình thình, thượng nghị sĩ Sexton không nhớ nổi mình đã đứng nhìn trời được bao lâu.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 thì phần mềm của PDS thực ra vẫn chưa hoạt động được thì làm thế quái nào mà NASA phát hiện được thảng thiên thạch. Ông già mỉm cười. Chính xác. Chương 37. Phi đội bay repo của quân đội Mỹ được sử dụng với mục đích chính là ngăn chặn các đường dây buôn lậu ma túy, gồm hơn một chục máy bay lên thẳng, bao gồm cả 3 chiếc máy bay vừa buộc đã được sửa sang lại. di chuyển trở các sĩ quan cao cấp. Cách đây nửa giờ, một trong ba chiếc bờ bố đó đã rời khỏi đường băng tại căn cứ không quân Thu Lở, giữa tiết trời giông bão, nhằm thẳng hướng nam, vượt qua không phận Canada để tiến về Washington. Trên máy bay, trong khoang đặc biệt có 8 ghế ngồi, Regent Sexton, Michael Tonland, Cookie Mallinson, tạo thành một đội hình khá nhức nhá với những bộ đồng phục và vũ khí được trang bị cho tàu ngầm Clarklot. Bất chấp tiếng rầm rúi của loại động cơ Grumman, có kỳ mà Linh Sơn vẫn ngủ xe xưa ở băng ghế sau. Thunlen ngồi trên ở hàng ghế đầu, lờ đẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, trông rất mệt mỏi. Rachel ngồi cạnh ông, biết chắc rằng cô sẽ không thể ngủ được, dù thần kinh đã dịu đi nhiều. Trong đầu cô, những bí ẩn bế tàng thiên thạch không thường thám ảnh, cộng thêm cả cuộc nói chuyện vừa rồi trong phòng cách thâm với Pickering.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 hiện nhiên là ông ta đã phất lời điều kiện cô đưa ra. Tin số 2 liên quan đến cuộc tranh luận của cha cô trên Đài Thiên En đầu giờ chiều nay, Marjorie Ten đã đích thân lên đài dẫn dắt một cách khéo léo để cha cô nói chẳng ra quan điểm chống NASA của ông. Tảng lo ngại hơn, Ten đã đưa đẩy để thượng nghị sĩ tuyên bố rõ ràng rằng ông không tin có sự sống trong vũ trụ. Ăn ngũ, Pickering kể rằng cha cô thì sẽ làm thế.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 vì những mảnh thông tin trong tay không ăn khớp với nhau. Pickering với những suy luận thần trí mang tính logic đã kết luận rằng tảng thiên thạch đó là giả, nhưng có Kirk và Tholen với những bằng chứng khoa học lại một mực nói rằng tảng thiên thạch đó là thật. Raychen chỉ biết rằng cái mà cô nhìn thấy là tảng đá lớn có hóa thạch bên trong, lớp vỏ ngoài cháy xém được kéo lên từ lòng băng. Lúc này, bước ngang qua chỗ Kirk đang nằm Cô cúi xuống nhìn nhà vũ trụ học bị một trận nhiệt tử trên biển băng, ông đang dần hồi phục. Trục xương ở má đang bắt đầu dẹp xuống, các mũi khâu cũng bắt đầu liền lại. Ngủ rất say, ngày như sấm. Những ngón tay mập cũ của ông vẫn nắm chặt mẫu đá hình tròn, như thể đó là tấm bùa hộ mệnh. Roy Chen cúi xuống, nhẹ nhàng cởi mẫu đá từ tay Koky. Cô giơ lên, quan sát những hóa thạch một lần nữa, hãy gạt bỏ mọi giả thuyết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 Trenton 1 đã báo cáo với Chỉ huy về những diễn biến không lường trước được trên biên băng, khiến họ không còn lựa chọn nào khác qua sử dụng vũ lực, hạ sát bốn thường dân, kể cả Raychen Sickerton và Michael Tolland. Chỉ huy bị sốc, dù vẫn là giải pháp bắt buộc nếu không còn cách nào khác, giết người không nằm trong sự định của Chỉ huy. Một lúc sau, thái độ công bằng lòng đó chuyển thành cơn thịnh nộ ghê gớm khi ông ta biết rằng việc hạ sát đã không thành.